Cực phẩm gia đình tập thứ 138. Cục diện bỗng nhiên có đột biến, hóa ra là công chúa đã ra đề mà còn là một đề cực kỳ đơn giản hoàn toàn không liên quan, tại sao Lâm đại nhân lại chọc giận công chúa khiến nàng phải phất áo mà bỏ đi. E rằng hiện tại hắn không thể thành phò mã rồi. Cái gì được gọi là thất bại trong gan tất thì đây là điển hình nha. Người ở đó đều không khỏi bất trước thở dài. Chỉ có lý thừa tái và sứ đoàn độc quyết vốn đã hoàn toàn hết hy vọng thì bây giờ đều mừng thầm trong lòng ai công chúa đã bớt mãn với lầm giảng dịnh, điều đó chứng tỏ bọn ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. <cười> Màn kịch trên đây thật có thể nói kỳ phong đã nổi lên, phong dân đã xoay chuyển rồi. Thấy bộ dạng cuối đầu ủ trụ của Lâm Vãn Vinh, hoàng đế không buồn mà ngược lại còn vui mừng cười, ha hả nói. <cười> Hôm nay có rất nhiều tư vị, Cao Bình, tiền triệu Lâm Tam, cùng sứ đoàn Cao Ly độ quyết lên điện. Lâm Vãn Vinh đang buồn bã bỗng thấy Cao Công Công bước nhanh đến cung kính nói, Lam Đại Nhân, Hoàng Thượng triểu kiến ngài, mau theo ta. Đành phế để sự tò mò về thân phận của Tần Tiền Nhi qua một bên. Theo sau, Cao Bình lên kim điện, đã thấy đám lý thừa tái và A Sử Lạc tới trước. ánh mắt tự vị lộ ra nét cười, đang gật đầu với hắn xem ra rất là hài lòng. Chỉ có mỗi lầm vãng vinh mới tự biết chuyện nhà mình, việc công chúa triều thần này khiến cho hắn biến thành một con rồng đen to tướng, lại còn bị ngã ngựa ngay khi gần đến đích. Hữu giấm chùa tiền nhi kia thật không biết sẽ tự làm khổ mình thế nào nữa đây. Lão tử hoàn toàn không biết nội tình nên dĩ nhiên cứ cho là anh ta đã chiếm được tiện nghi lớn. Hôm nay nghề thường công chúa triều thần mọi việc đã xong. Sư thần hai nước Cao Ly và đậu Quyết đều nhẫn nhịn khiêm nhường, quả nhiên cao phong lưỡng tiết. Hoàng đế mỉm cười nói, Lý Thừa Tái vội vàng, vòng tay hành lễ. a không dám không dám Hoàng thượng quá khen, lần này Cao Ly ta đã chuẩn bị không đầy đủ, mới không thể sánh duyên cùng công chúa, trong lòng rất là tiếc nuôi. Nhưng mà nghe thường công chúa xem ra vẫn chưa tuyển được phò má, Thừa Tái tự nhận còn có cơ hội. Đồng thảy, đồng thảy, sư thần Đậu Quế a Sử Lạc cũng nói: "A công chúa chưa tuyển chọn phò mã, Đậu quyết ta cũng còn cơ hội." <cười> Hoàng đế bật cười lớn, lời của hai vị đặc sứ sai rồi, ngay thường công chúa tự mình ra đề khảo hạch có thể nói là đã công bằng công chính, hai nước các ngươi đều chỉ trả lời một đề, nên sao mà có thể tham gia lại các hội tuyển lần sau nữa. Mà công chúa có muốn tuyển phò mã nữa thì nó cũng sẽ không thể lựa chọn một trong hai vị được đâu. Nếu theo các vị nói như vậy, ai ai cũng đều đến cầu và xin cơ hội thứ hai. Điều đó chẳng phải là khi mà nghe thường công chúa của ta chưa sức giá, đều phải tiến hành chiêu thân hàng ngày sao? Lý Thừa Tái và A Sử Lạc Á Khẩu không trả lời được. Quả thật như lời hoàng đế, cơ hội là chia đều chỉ là chính bọn hắn không biết nắm chắc mà thôi không quán trách được ai làm ta mở đâu hoàng đế đột nhiên lớn tiếng uy nghiêm có tiểu dân ở đây làm vạn vinh vô cùng quẫy quẫy vòng tay đáp trong lòng rõ ràng không tốt lắm tạm thời không nên quá so đo được mất chẩm đã thấy biểu hiện hôm nay của ngươi thật là làm cho người ta kinh ngạc vừa dũng mãnh lại mưu trí Có thể cùng phân cao thấp với hai vị sứ thần Cao Lý và Độ Quyết, chất có phong thái của quốc sĩ, trong lòng chấm rất yên tâm. <cười> Cái gì mà có thể cùng phân cao thấp với hai vị sứ thần của Cao Lý và Độ Quyết? Hoàng đế nói như vậy hoàn toàn là chiếu cố mặt mũi của Lý Thừa Tái và A Sử Lạc Thôi. Mọi người trên Kim Điện đều hiểu được. Làm tàm bác học kiến thức thông trọng tài hoa sức chúng, khiến đại hoa tài dinh giữ chiến thắng, ai ai cũng đã chứng kiến tận mắt. Khi trước ở tại Sơn Đông, hắn gì tự bị mà cầm binh, tự tay truy bắt phản dương Bạch Liên lục khám y, pháo kích giết thánh mẫu Bạch Liên. Trong chiếm tế trữ thành, có thể nói công lao vô cùng to lớn, quốc sĩ như thế, làm thế nào để có thể sắp xếp mà không lãng phí nhân tài của dân gian, lại bộ thượng thư Diệp Thư Thanh ở đâu? Giọng của hoàng đế văn vọng như từng hồi chuông. "Ai dây thần có mặt?" Một lão già nét mặt hồng hào vội vàng sải bước ra khỏi hàng ngũ. "Diệp ai Khanh, người trưởng quán lại bộ, vậy a giúp chẩm xem gần đây còn chỗ khuyết nào không? Làm tam người này chính là kẻ sĩ của nền quốc học đại hoa ta, nhất định phải sử dụng cho tốt." Hoàng đế mỉm cười nói, trong mắt của thành Vương chợt lóe lên một tia nhìn sắc sảo nháy mắt ra dấu cho diệp thư thanh diệp thư thanh lập tức hiểu rõ Vội ôm quyền nói a bẩm hoàng thượng hiện nay số quan viên mà lại bộ đã an trí dư thừa ngược lại các địa phương còn khuyết dày chức vị khá nhạn hạ hoàng đế cười ha ha hai tiếng nói à, hắn từ kim lăng mà đến lại ở sân đông thống lĩnh quân binh người còn lâu đài hắn qua về địa phương làm cái gì Ồ đúng rồi Đàm đã nhớ ra, Tiền nhiệm lại Bộ thị Lang Đồng quyền cáo lão về quê, lại Bộ còn có vị trí cần bổ sung, Lâm Tam trẫm cất nhắc người làm Hoa Các học sĩ, nhận hàm lại Bộ Phó thị Lang, người à, có bằng lòng hay không? <cười> Hoàng thượng diệp thư thành cả kinh, lại Bộ là chức trách trọng yếu, thị Lang càng phải trực tiếp phụ giúp Di thần, mặc dù Lâm đại nhân bác học đa tài, Nhưng tuổi còn trẻ lại chưa bao giờ có kinh nghiệm làm quan Cả văn nguyên các học sĩ mới tấn thẳng là tân khoa trạng nguyên Tô Mộ Bạch Đại Nhân cũng chưa bước vào kỳ khảo hạch của lại bộ. Đem lâm Đại Nhân bỗng chốc đề bạc quá cao, không khỏi dẫn tới lời quán trách. thỉnh Hoàng Thượng suy xét. Thượng Thư Đại Nhân họ dịp này không biết là cố tình hay vô ý lại nhắc đến Tô Mộ Bạch lấy tô Mô bạch làm ví dụ ngăn cản hoàng đế đề bạc lâm tam tô mồ bạch tuy là văn uyên cấp học sĩ nhưng chỉ là một chức hữu danh vô thực chưa được tiến vào lục bộ tô mồ bạch thấy hoàng thượng coi trọng lâm tam như thế sắc mặt trắng bệch vội vàng cúi đầu một câu cũng không nói mọi chuyện dù sao cũng có sự phá lệ vừa rồi trẫm đã nói công trạng của lâm tam thử hỏi trên triều đình còn có ai có thể dám phủ nhận tâu mộ bạch dựa vào chân tài học đấu Trạng nguyên trẫm đã đề bạt hắn vào văn nguyên các làm tầm chiến thắng các sư thần từ cao ly và độ quyết hoàn toàn dựa vào bản lãnh chân chính thăng cấp vào văn hoa điện sẽ được mọi người quy phục huân trị hắn chiến công hiển hách ở sơn đông công lao bản thân rất lớn tiếp nhận một chức phó bộ thị lang sao lại có ai đưa lợi quán trách còn như nói hắn còn trẻ Giẳng lẽ chưa vị Ái Khanh đã quên lúc tiên hoàng còn sống, Thành Dương huynh mới ngoài 20 đã tiếp nhận lại bộ, chuyện này sao có cái gì không thể? mắt Hậu ánh lên lời nói ra tự như từng nhát búa nặng xuống, từng câu chữ đánh vào lòng người, Thành Vương vốn là dòng dõi của thiên tử, long tử long tôn, ngoài 20 tuổi đã tiếp nhận lại bộ ai cũng không dám nói ra một chữ không. Nhưng ngày hôm nay ngay bây giờ Hoàng thượng đem Lâm Tam và Thành Vương gộp lại cùng luận. Điều này rốt cuộc là ý tứ gì? Đừng quên hiện tại Lâm Tam vẫn còn bán thân cho tiêu gia là một gia đình nhỏ nhoi. Hắn nào có tư cách so sánh cùng Thành Vương gia. Từ tiên sinh, cái lại bộ thị lan này là dính dáng tới những việc gì? Trong thất sắc tái nhật của Diệp Thư Thanh, một chức phó thôi mà hắn sợ đến mất cái mạng già... Lâm Vãn Vinh túm chặt từ vị khả hỏi. À, lại bộ quản lý việc kiểm tra đánh giá bách quan trọng thiên hạ chính là chức lớn trọng yếu của triều đình. Lại bộ Thị Lan là người chuyên phủ giúp thượng thư. Chức này chẳng nhỏ, quyền lại càng không ít. Tiền nhiệm lại bộ Thị Lan đồng nguyên cáo lão về quê. Người tuy là một phó Thị Lan nhưng cũng như tiếp nhận chức chính. Lâm Tiểu Huynh người đã một bước lên trời rồi. Từ vị cười nhẹ nói. Ê, hiểu rồi, hiểu rồi. Cái này tương đương phó phòng nhân sự, vị trí có thực quyền, không nghĩ đến hoàng thượng phúc chốc cấp cho một chức vị béo bở như thế này cho ta. Ôi, cuối cùng là nên nhận hay không nhận đây? Một lại bộ thị lan thì đụng chạm cái gì mà khiến cho dịp đại nhân này giống như mất mẹ mất cha vậy? Ngay cả khí sắc cũng biến đổi. Làm vãng vinh hỏi tiếp. Ê, làm tiểu huynh đệ này đối với hoàng trường vẫn còn thiếu minh bạch nha. Từ vị cố nín cười. <cười> Làm tiểu huỳnh đệ, người cùng dịp đại nhân tuy vậy chức cấp có trên nhau ba bậc, nhưng trên thực tế lại gần nhau có một bước. Người lại là do chính hoàng thượng đề bạc, hoàng ân bao la như trời, nói không chừng chưa đến một ngày sẽ thay thế luôn dịp đại nhân. Dịp đại nhân có thể nào không lo lắng cho cái ghế của hắn, một điểm còn quan trọng hơn. Chức lại bộ này xưa nay có thân tính của thành dương đảm nhận. Hôm nay hoàng thượng rất kiên quyết tiến cử người vào đó. người hãy tưởng tượng coi. Nếu như là ở ngay giữa tiệm ngươi bị người ta đóng cái đinh vô, ngươi cảm giác như thế nào? Trời đất, bé ra bên trong còn có nhiều rắc rối như vậy. Hoàng đế muốn ta đi đảm nhiệm để làm tốt thí trong cuộc đấu giữa lão cùng thành dương. Mẹ kiếp ta có thể ngốc vậy sao? diệp thư thanh còn định lên tiếng. Hoàng đế đã biến sắc hơn một tiếng, y trầm đã quyết, Diệp Khanh chớ nên nói nữa, người đâu, tiếp chỉ. <cười> khoan đã, khoan đã. Lâm Vãn Vinh cười hì hì bước ra khỏi hàng hành lễ tấu. "Ai hoàng thượng, cảm ơn sự ưu ái của ngài, nhưng tiểu dân cũng biết được lời nói của vị Diệp đại nhân này có đạo lý, thậm chỉ là một gia đình nhỏ nhoi của Tiêu gia, đối với chuyện quốc sự triều chính này là một chút cũng không hiểu." Hoàng thượng đối với thần coi trọng như thế, thật khiến tiểu dân ta phải xấu hổ. Thần ở tiêu giá rất tốt, rất vui vẻ. Cảm phiền hoàng thượng ngài chấp nhận để thần trở lại tiêu giá là một gia đình nhỏ bé quay hoạt, thần đã cảm thấy hài lòng mỹ mãn. Từ vị trận mắt muôn ngất, Ê, tiểu tử này không phải cùng đấu trí với người ta mà chóng dáng trở nên ngu ngốc trụi chứ. Bỏ mặt không làm chức lại bộ phó thị lan Lại muốn quay về tiêu gia đi làm một gia đình Đại tiểu thư tiêu gia kia Không biết trót chỗ hắn lời đường mặt dị rồi Ê! Làm đại nhân phong lương lượng tiếc Quá là có phong độ của một đại tướng Hoàng thượng tuệ nhãn tinh tường Thần đẩy rất bội phục Anh mắt thành dương lóe sáng bỗng bước ra khỏi hàng mà nói Hoàng đế nhìn thành dương một cái Khóe miệng hiện lên nụ cười, <cười> Thành dương huynh nói không sai Lam Tam người này quả nhiên không như người thường, hắn đã nguyện ý ở lại Tiêu gia, vậy cứ cho tiếp tục ở lại đó, Tuy nhiên hắn có bản lãnh lớn, nếu công việc quốc gia mà xuất lực là một điều hoàn toàn sai trái. Nói có chút khó nghe là Ngược đã với thiên vật, A Lam Tam, người có thể quay dậy Tiêu gia, nhưng cũng phải kiềm luôn những việc lật giặc của lại bộ, người đã lạnh nhạt với danh lợi như vậy, vậy sẽ không yêu cầu ngươi vào văn qua điện làm tam nghèo phong hoàng thượng tiểu dân đang nghe làm vãn vinh vội vàng vòng tay cung kính người chiến công hiển hách vì quốc gia giành vinh quang trẫm đề bạc ngươi làm lại bộ phó thị lang ban thưởng một tòa phủ trạch tuy nhiên xét người ở tiêu gia còn việc lặt vặt cần giải quyết trẫm đặt cách cho phép ngươi không vào triều sớm hoàng thượng nhịn cười nói Quần thần nghe xong điều trong lòng sững sờ. Một gia đình nhỏ nhoi như lâm tam ở tiêu gia có thể có việc nhỏ nhặt gì, lại há có thể cùng so với chuyện quốc gia. Hoàng thượng đối xử với hắn như thế thật có thể nói là tình thâm nghĩa trọng nha. Hi, lại bộ phó thị lãng gì, lão tử cũng chẳng thích thú, ngược lại ban thưởng một tòa phủ trạch mới thật sự là lợi ích chánh đáng. Ngoài ra để sau này ngươi thuận tiện hành sự, trẫm sẽ ban thưởng thêm cho ngươi vài chữ." Hoàng đế cười nhạt liếc nhìn hắn, Cao Bình sớm đã dâng lên giấy bút. Ê, "Ban chữ ư? Ban chữ thì có gì quý báu chứ? Thưởng thêm chút hoàng kim mới thật sự là cần thiết." Lại bộ Phó thị Lan mới tấn phong Lâm Tam Lâm đại nhân đích thực vượt quá tô mộ bạch. việc hoàng đế ban chữ chính là ân điển trời bể, hoàng kim vạn lượng cũng không đổi được. Có đề tự của hoàng đế bao nhiêu tiền tài cũng không kiếm về được. Từ vị thấy thần sắc hắn không có biểu hiện gì, không kèm được kéo hắn lại bảo, Ê, làm tiểu huynh, hoàng thượng đối với người quả là dòng hết ưu ái, ngay cả tù trạng nguyên cũng không sánh bằng. núi <cười> thừa, trước kia không biết hiện tại ta đã hiểu được, tiên nhi là lão bà của ta cũng là con gái của lão hoàng đế, ta cùng lão có thể nói là quan hệ con rể và ông già giỡn. Như hàng thật đúng giá, không gạt già trẻ, lão không tốt đối với ta lẽ nào còn lại đối tốt với cái, cái tên mặt trắng họ Tô kia. Trên đại điện êm lặng hồi lâu, Cao Công Công đã trải giấy, bút vàng của hoàng đế đã thấm đẫm nghiêng mực, hơi trầm ngâm một chút rồi vẩy nhanh bút lông trên giấy thảo xuống những nét chữ quý. Làm tạm người dẫu chỉ là một gia đình nhỏ nhồi nhưng không được vi xuất thân mà tự coi nhẹ mình. Cần biết, thánh tổ hoàng đế đại hoa ta năm xưa cũng giống là người chăn trâu, mà trở thành hùng tài, bỉ lược, được muôn đời tán tụng. Hoàng đế nhìn lâm tam nghiêm mặt. Nghe lão nói nhiều câu, chỉ có câu này dễ nghe. Lâm Vãng Vinh thành tâm thật ý nói, a hoàng thưởng cảm tả người rồi. Hoàng đế vừa nhất tay cao công công liền mang ngữ tứ vừa viết nhẹ nhàng gấp lại trao tận tay lâm vãng vinh. Lâm Đại Nhân nâng hai tay đón lấy, Hoàng đế nhìn y cười nói. Hà, người đem những chữ này treo trên cửa phủ của ngươi, từ đây về sau, trẫm cam đoan bảo chứng, không kẻ nào dám hiếp đáp tiêu gia, càng không ai dám tiếp tục khi dễ ngươi nữa. <cười> Cố quát lát không đi, những chữ này thật sự lợi hại dĩ sao? Lâm Vãn Vinh hai tay tiếp nhận khai ngọc, lòng thầm tính toán. làm Lâm Tiểu Huynh, Lâm Tiểu Huynh tờ vệ kéo uy có lòng nhắc nhở tiếp nhận ngữ phê của hoàng thượng phải mở ra tại chỗ để mọi người thấy mà cùng nỗ lực cảm tạ hoàng an to lớn quy cũ đúng là nhiều thật làm vãn vinh nhanh chóng mở chỉ đề của hoàng đế đang cầm trong tay ra bày ra ngự tứ rồi liếc nhanh tức thì hai mắt sáng lện miệng ha hốc ngay người nhìn hoàng đế mỉm cười không nói có thể khiến cái gã không sợ trời không sợ đất này kinh ngạc như thế Lão rất hài lòng với loài hiệu quả ấy. Tư vị thấy thế quýnh lên, vội cùng cao bình, mỗi người kéo một đầu, giúp lầm tàm chậm chậm mở đề tự ra. Mọi người ngẩng đầu xem, chỉ nhìn lướt qua thì cũng như lầm tàm đều ngay cả người. Chỉ thấy trên mặt giấy đó, ánh vàng lấp lánh, có năm chữ như rồng bay phượng múa rõ to. Thiên hạ đệ nhất đinh Thiên hạ đệ nhất đinh Không chỉ người thường kinh ngạc, mà các người kiến thức uyên bác như từ vị cũng sửng sợ. Khó trách hoàng thượng lại nói từ nay về sau, không ai dám kinh thường tiêu gia khi bạc lầm tàm. Chỉ bằng ngự bút đệ bốn chữ, thiên hạ, đệ nhất, trên hoành phi trèo ở trước cửa, dù cho là quan văn cũng phải hạ kiệu quan võ phải xuống ngựa. Ai dám kinh sức? Khi dễ lâm tạm ừ, đáng cười thay lâm đại nhân không bắt bẻ kẻ khác vậy phải niệm a di đà phật rồi tạ ơn hoàng thượng lâm vắn vinh mỉm cười vội vàng hành lễ đây quả là một món quà lớn không cần hiểu rõ trắng đen ra sao nhưng chỉ với ý tứ này của cha vợ thì từ nay về sau nếu hắn xảy ra chuyện gì nói không chừng đã có bề trên nâng đỡ ba quan trong điện đều là những kẻ tình mình trong vài ngày qua Vị lâm đại nhân này không biết từ cái khe nào chui ra, từ một lâm tàm không mấy danh tiếng đã thay thế vị trí tân khoa trạng nguyên tô mộ bạch, trở thành làm tân sủng của hoàng thượng, từ kẻ vô tiểu tốt vô danh trở thành thiên hạ đệ nhất định. Lên chức cực nhanh mà chẳng người nào có thể sánh kịp, còn lại đều là người thành tinh. Sớm đã nhìn ra chút ít đầu đuôi sự việc, cùng nhau vội vàng hướng tới Lâm Đại Nhân chào hỏi làm quen. Trong chớp lát mà tiếng A-dua nịnh nọt liền miệng không dứt, màng Lâm Đại Nhân được phóng đại trở thành một kẻ vô song trên lục địa, thế gian hiếm có. Quốc sự độc quyết lộc đồng tán, chăm rãi đi đến cạnh Lâm Vãng Vinh. Tài học của Lâm Đại Nhân khiến Lộc Đồng Tán rất bội phục, ngày sau nếu lại cùng Đại Nhân đối đầu trên chiến trường, Lộc Đồng Tán tuy có chết trận cũng không có lời quán trách hối hận. Nói hay nói hay lắm Lộc Huynh, Lâm Văn vinh bật cười, chỉ cần người đột quyết không quấy nhiễu bất tính đại qua ta, ta bảo đảm ngài có thể mạnh thọ trăm tuổi. Lộc Đồng Tán quay qua hướng Lâm Văn vinh dơ ngón tay cái lên, hai người cùng mỉm cười, nhưng mà tâm tư trong lòng tuyệt đối khác biệt rời khỏi buổi chào ngồi ở trong xe nhìn năm chữ vàng rực rỡ thiên hạ đệ nhất đinh. lâm đại nhân nhất mép cười đắc ý lộ ra bộ mặt hứng hở của kẻ mới phất to từ việc ngồi cạnh chồng thấy dáng vẻ của hắn mà thầm tức cười chợt nếu tới một chuyện nhìn không được kẻ thở dài Hề, hey, làm tiểu huynh, chuyện hôm nay giống có thể hoàng mỹ trọn vẹn, nếu người trả lời được đề mục cuối cùng của ngây thường công chúa, thì có thể đăng đường nhập thất trở thành phò mã của đại hoa, chỉ là, ôi, vẫn là thiếu trúc ít cơ duyên. Thiếu giận mệnh cái gì Phải nói ta dẫn số quá tốt mới đúng chứ Không hiểu sao gặp được tiên nhi Lại cưới nàng làm vợ Mà không nghĩ được nàng giống là công chúa Có thân phận cao quý Mặc dù hiện nay nàng dường như cực kỳ tức giận Nhưng mà dưới tính nết trẻ con của nàng Không quá dài ngày sẽ hiểu ra Rồi lại hồi tâm chuyển ý Ai lần này lão tử phát tại rồi a từ tiên sinh ta có chuyện Không hiểu sinh ngài chỉ giáo Làm vãn vinh cẩn thận Cuộn bốn chữ hoàng đế ban thưởng nếu mài hỏi Đương kim hoàng thượng của chúng ta Trước cuộc có mấy công chúa Từ vị đáp À câu hỏi này của tiểu huynh rất hay Ban đầu là hai công chúa Nhưng bây giờ biến thành ba công chúa rồi Ê, Cái gì mà hai biến thành ba Đầu tiên sinh ngay đừng có làm khó ta nữa Mau nói nghe chút đi Lâm vạn Vinh nóng lòng về Thân phận của tiên nhi vội vàng hỏi Từ vị thở dài Ai tiểu huynh để có điều không biết Lúc trước có hai công chúa Được hoàng thượng sắc phong Công chúa trưởng là Tân Hà công chúa, con gái đầu tiên của hoàng thượng. Năm xưa sau khi hoàng thượng đăng cơ, giữa lúc gặp nạn bộ lạc di tộc ở Việt Nam gây loạn, việc muốn ổn định tình hình biên cương, hoàng thượng mang công chúa trưởng ban gã cho con trai trưởng của quận dương Việt Nam. Tân Hà công chúa quanh năm sống ở nơi xa xôi, bây giờ đã gần 40 tuổi, lần cuối cùng hồi kinh thăm nhà cũng cách đây 5 năm trước rồi vị tân hà công chúa này dĩ nhiên là đại tỷ của tiên nhi đây tuổi đã không còn trẻ nên nhất định sẽ không phải là thanh tuyền lâm văn vinh vụ nói à vị công chúa thứ hai được sắc phong kia chẳng lẽ đúng là tiên nhi Ồ, à đúng là nghe thường công chúa Từ vị mỉm cười lắc đầu ấy cũng không phải vị công chúa thứ hai tên gọi là xuất dân Sức dân công chúa lâm văn vinh vừa mừng vừa lo không phải nghe thường công chúa sao Từ vị gật gù À về những nữ nhi nói dỗi của hoàng thượng Việc này kể ra rất dài Bên trong có nhiều phức tạp Sau Tân Hà công chúa hoàng thượng Đã từng sinh ra được hai hoàng tử Vị thứ nhất là do hoàng hậu sinh ra Đang tiếc khi mười tuổi Bị té ngựa gãy cổ mà chết yếu cỡ ngựa té gãy cổ Làm bản binh lấp bắp kinh hải Thật là một lý do kỳ dị Hơn nữa lại là con trưởng của hoàng thượng Từ vị nhìn thấu tâm sự của hắn lắc đầu nói Ê chuyện của hoàng gia cũng không thể hí lỏng nói rõ ràng Tiên hoàng nói hoàng trưởng tôn ngã ngựa mà chết Thì cứ cho là ngã ngựa mà chết đi À hiểu rồi Nghe ý tứ trong lời nói của từ vị lão ca người Hoàng thượng còn có con trai thứ hai ư Lâm Vãng Vinh hỏi Ê nhị hoàng tử nói ra càng đáng tiếc Từ vị bùi ngồi than thở Trước khi tiên hoàng lâm chung, hoàng thượng tự mình phụng dưỡng trước người, hiếu kính nhân nghĩa khiến thiên hạ cảm phục. Chỉ là có người nhịn ganh ghét ngài, phái sát thủ tiến vào cung hành thích, nhị hoàng tử vì bảo vệ hoàng thượng mà chết thảm ở dưới đau sát thủ. Hoàng thượng khi đó gần 40 tuổi, về già còn mất con nên bi thương không thôi, trước trường tiên hoàng hôn mê ngay tại chỗ. Không nghĩ tới hai con trai của lão hoàng đều chết. Ngoài ý muốn Thật sự làm cho người ta kinh ngạc chấn động Từ vị im lặng rồi hạ giọng nói tiếp Vậy sao tiên hoàng Trên giường truyền ngôi Hoàng thượng đăng cơ ngôi hoàng đế Nhưng chỉ còn lại ba công chúa Sức dân công chúa đứng hàng thứ tư Trong các huynh đệ tỷ mũi của ngài Chính là con chuột của hoàng hậu Tôn quý vô cùng Kém tân hạ công chúa hơn hai mươi tuổi Khi sức dân công chúa chào đời Căng cơ của hoàng thượng chưa ổn Vừa gặp được kỹ nhân tương trợ, hoàng đế liền đưa xuất dân công chúa cho kỷ nhân đó làm đồ đệ. Quay đi quay lại đã hơn hai mươi năm kể từ thời điểm lần lão hủ gặp nạn khi được sắc phong làm sức dân công chúa. <cười> sức dân công chúa chẳng lẽ đúng là thanh tuyền? Trong lòng lâm bản vinh trộn ràng còn tiên nhi kia nàng sao trở thành nghệ thường công chúa? Chẳng lẽ là lão hoàng đế để làm giao động cao ly cùng độc quyết mà cố ý nhận nghĩa nữ? À, nghe thượng công chúa là con gái út của hoàng thượng từ vị thanh nhẹ một tiếng trong cùng năm đó hoàng thượng sủng ái nhất chính là hai vị sức dân giả nghe thượng công chúa lúc sức dân công chúa thụ phong hoàng thượng vui vẻ cũng muốn phong con gái út là nghe thượng công chúa chi tiết công chúa nghe thượng không chịu thụ phong đúng lúc đó lại sinh biến cố Thân mẫu tầng phi của nàng vì bảo vệ hoàng thượng mà lâm nạn qua đời. Nghe thượng công chúa từ đó về sau không rõ tôn tích. Mấy hôm trước hoàng thượng nhắc đến việc nghe thượng công chúa trở về. Lão hữu còn nửa tin nửa ngờ, không nghĩ rằng lại là sự thật. Tầng phi, tần tiên nhi, à, ta hiểu rồi. Làm vẫn vinh vỗ mạnh một cái. Tiên nhi đúng là con gái ruột của hoàng đế. Mẫu thân nàng ho tầng cho nên mới lấy tên là tầng tiên nhi. Hề, hey, nhà đầu kia gạt ta đến khổ nha. Vậy nhà nhất định phải đánh vào mông nặng mới được. Ê, hey, Tiểu Quỳnh Đệ, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Từ vị mỉm cười. <cười> hiểu rồi, hiểu rồi. Lâm Vẫn Vinh cười ha hả. ai hey, cảm ơn tiên sinh đã chỉ điểm. Chờ vài ngày nữa ta chuyển nhà mới sẽ mời ngài qua đấu uống trà. Nhân tiện thu chút ít tiện mừng. Từ vị cười to nhìn hắn một cái. Ê, làm tiểu huỳnh bây giờ không phải là phạm nhân nữa, nhưng nhớ muốn nhắc đến chuyện thu tiền mừng gì, nếu là bị người ngoại nghe thấy được, chỉ e sẽ đến chen chúc phá cửa nhà ngươi, dân tặng lấy giật tiền bạc mất. Từ bị tiệc không phải rung cây nhát khỉ, hiện giờ lâm đại nhân chính là siêu cấp đại hồng nhân trước mặt mọi người, có rất nhiều người muốn kết thân với hắn, đừng nói tặng tiền mừng cho dù hắn muốn núi vàng cũng cam đoan sẽ có người vì hắn mà chuyển đến. À, còn có một chuyện. Từ vị tủm tỉm cười nhìn hắn rồi nói. Làm tiểu huynh, không phải người với tiêu đại tiểu thư đang giận dỗi chứ? Ê, giận dỗi? y không có nha. Làm bản huynh lấy làm kỳ quái. Mấy hôm trước ta chịu rôi trên giáo trường dẫn mai còn có nàng thoa thuốc cho ta, sau lại dỗi hận À, không giận là tốt rồi. Hai ngày nay, nhà đầu chỉ tình và tiêu đại tiểu thư như hình với bóng. Ta thấy nàng ấy lo lắng buồn phiền, còn cho rằng người có hiểm khích gì với nàng. Đại Tiểu Thư cùng với Từ chỉ Tịnh như hình dưới bóng ư. Sáng sớm hôm qua, Lâm Vãn Vinh đã đi rồi. Buổi tối ngày hôm qua qua đêm ở trong cung, tính ra đã hơn hai ngày chưa thấy Đại Tiểu Thư, cũng thật có ít nhiều nhớ nàng. Chia tay với từ vị ở trước cửa bước vào trong cửa hàng, đã thấy tống tẩu đang tất bật bận rộn. Tiểu nha hoàn Hoàng Nhi ở bên cạnh hỗ trợ, trông thấy hắn trở về lập tức vui vẻ nói: "Tam ca, người trở về thật đúng lúc, mau tới giúp nào." "À, giúp cái gì?" Lâm Bản Vinh hỏi, "A đại tiểu thư đâu sao không thấy nàng ta?" "Hôm nay Từ Kim Lăng mới đưa đến một lượng lớn nước hoa, bây giờ phải đem cất giữ ngay." Chúng ta đang ngăn chặn tin tức ra bên ngoài, chứ nếu để các vị thái thái tiểu thư biết thì không chừng sẽ dỡ luôn cả các cửa tiệm này của chúng ta ra mà mua. Tam ca, Huỳnh không biết sao, loại nước hoa này của chúng ta bán chạy như điên vậy đó. Ngày hôm qua vừa mới bày 10 bình để trên tủ, mà chỉ một tuần trà đã có mấy trăm người xếp hàng bên ngoài. 10 bình đó vừa bán hết mà những người còn lại không bỏ qua. Ồn ồn, ào ào cả ngày, cuối cùng tống tổ phải trả lời khi nào hàng đến sẽ lập tức bán cho bọn họ, họ mới chịu giải tắng đi về. Hoàng Nhi vui mừng phấn khởi, nói. Lâm Vạn Vinh sớm đã không lấy làm kỳ quái về việc này, bật cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ xinh xắn của tiểu nhà Hoàng. Ta không có hỏi nước qua là ta hỏi đại tiểu thư sao không thấy nàng ta... Đại tiểu thư sao? Cô ấy nói là cùng từ tiểu thư ra ngoài đi vẽ tranh, giống như huynh, cả đêm hôm qua cũng chưa trở về. Hoàng Nhi vô tư lự trả lời, vẽ tranh, hai nhà đầu này thật an nhàn thoải mái dĩ ư. Trong lòng Lâm Vãn Vinh đầy nghi hoặc, đại tiểu thư khi nào bắt đầu thích nhàn hạ trong chơi vậy, cả công việc trong tiệm cũng có thể lơ đi. Ồ đúng rồi Tâm Ca, mới vừa rồi có người gửi đến thiệp mời cho Huynh, nói là mời Huynh qua phủ dự tiệc. Hoàng Nhi bỗng nhớ tới cái gì đó, nhẹ nhàng nói. Gửi thiệp mời, dự tiệc ư, làm vãng vinh lấy làm kỳ quái, ai gửi, đi dự yến tiệc gì? Hoàng Nhi lát đầu đáp. Mùi không biết, hạ nhân của nhà đó mặt rất là hoa lệ, đối đại với muội cũng rất là khách khí. Sau khi để lại thiệp mời còn nói, chủ nhân của nhà hắn, thỉnh huynh nhất định phải hạ cố đến dự, rồi mới rời đi. Làm vãn vinh đón lấy tấm thiệp mời vào trong tay, chỉ thấy tấm thiệp này có tơ vàng quấn quanh, mặt ngoài kiểu cách mở ra liền nhìn thấy một hàng chữ nhỏ màu vàng ở trên. Hoàng hôn ngày mai ở Vương phủ Thiết Yến, cung thỉnh lại Bộ Phó thị Lang Lâm Tam đại nhân Quan Lâm Thành Vương Triệu Minh Thành kính bút. Thành Dương Thiết Yến ngài ấy ở trong chùa Tương Quốc ông ở một phen không vừa lòng nhau, hắn mời ta tới làm cái quái gì? Ta mới vừa được thăng quan mà thiệp mời của hắn đã đưa đến đây rồi, hành sự quá thật rất nhanh, chuyển nơi chốn quan trường này đều là giả dối gian xảo, cũng không bằng ta ở tiểu gia làm gia đình khôi hòa. Hắn thuận tài ném tấm thiệp mời sang bên cạnh cười nói, ta vào trước nghỉ ngơi chốc lát, nếu đại tiểu thư trở về, Hoàng Nhi muội liền báo cho ta nghe. Hoàng Nhi gạt đầu đáp ứng, làm vãng vinh vừa định cất bước, đang muốn đi vào phòng thì chợt nghe bên ngoài truyền đến một tràng ngữ điệu đại hoa lơ lử, a sành hỏi có phải lâm tam lâm đại nhân ở chỗ này không? Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên liền thấy một người đột quyết, mũi cao mắt lõm đang đứng ở trước cửa, trong dáng giả tự hồ như thuộc hạ của A Sử Lạc. À, đúng vậy, đúng vậy, chính là ta, xin hỏi ngài là... Lâm Vãn Vinh đi ra phía trước xem xét kẻ kia. À, kẻ hẹn phụ mệnh của A Sử Lạc đại nhân, gì Lâm đại nhân mà tặng lên hai con hãng quyết bảo mã, mời đại nhân kiểm tra và nhận giúp. Người đột quyết kia không người cung kính. Lâm Vãn Vinh hoan hỷ A lên một tiếng, không nhắc chuyện này thật đúng là quên mất thật rồi. A Tử Lạc đã hối lộ cho hắn hai con hãng huyết bảo mã, bị từ trường kim tố cáo trước mặt hoàng đế. Hoàng đế dứt khoát làm là không thôi, đem Châu Ngọc cùng ngựa quý thưởng hết cho hắn, trước mắt tên độc quyết này đặc biệt vì hắn mà đến tặng ngựa. Sống đã lâu như vậy mà chỉ có nghe nói qua tên của hãng huyết bảo mã. Chưa nhìn thấy được một lần, làm vãng vinh vội giữ chặt người đột quyết kia. À, bảo mã ở đâu? Mau dẫn ta ra xem. Ra khỏi cửa, thấy ngay hai con Tuấn mã thân hình cao lớn đang đứng trước cửa hàng, lông toàn trên màu nâu nhạt, mềm mại như sa tành, tìm không ra một sợi màu khác lẫn lộn. bờm ngựa một màu vàng, rực rỡ, ống ánh dưới ánh mặt trời, thu hút mọi ánh mắt. Trên bốn vó, Của hai con huyết hãn bảo mã có một vòng lông trắng bạ, dài bao quanh, rất là đáng yêu. Đại nhân, đây là hai bảo mã hãn huyết thần tuấn nhất của độc huyết ta. Mỗi khi nó phi nước đại thì cả người đổ mồ hôi lóng lánh như máu, cho nên gọi là hãng huyết bảo mã. Hai con ngựa dân tặng cho lâm đại nhân đây càng là dương giả trong các loài ngựa quý. Mời đại nhân xem. À, bốn giót của hai con bảo mã này như ngọc, phản phất như từ chân trời mà đến. Ở độc quyết ta, hai con này đáng được khen ngợi là thiên mã. Độc quyết sứ thần chậm rãi giới thiệu. Lâm vãn vinh hoan hỷ trong lòng nhưng nét mặt lại không thể hiện ra khẽ gợt đầu. Hay tạm được, hãng quyết bảo mã qua thiên danh bất hư truyền, đáng cùng ghép đôi được với điền mã của đại quá ta. Sứ giả kia biểu môi coi thường. Điền mã là cái giống ngựa gì tướng mạo xấu xí, vừa gầy vừa nhỏ, nào có thể cùng so với bảo mã cố đột quyết ta. Dị Lâm Đại Nhân này thật không biết phân biệt hàng tốt xấu. <cười> Cảm ơn dị sứ giả này. Lâm vãn Vinh cười, cầm dây cương dắt qua. Hoàng Nhi ở bên kia nhìn thấy con ngựa to lớn này vừa vui mừng vừa sợ hãi trong lòng, lại nghe Tam Ca bảo. A Hoàng Nhi, mũi dắt hai con gia súc này đi trong bên ngoài đi. Xem coi liệu có thể cày ruộng hay à, kéo cố xây hay không. Đột quyết sư giả nhà xong muốn méo mặt, Lâm vãn Vinh cười ha hả. <cười> Nếu như bảo mã này thật chất không được nhanh nhẹn lắm, Vậy thì để lại cho đại tiểu thương con kéo xe đi. Hay, già súc mà không biết làm việc thì chỉ có thể bị người cởi thôi. Ồ, vị sư giả này, ngài vẫn còn ở đây sao? Đột quyết sư giả cố nén cân giận dữ, Lấy từ trong ngực ra một tấm thiếp mời trình lên Lâm vãn Vinh à đại nhân đây là lời mời của a sử lạc đại nhân ngày ấy mời ngày đêm mai ra ngoài thành tham gia yến hội lửa trại yến hội lửa trại không ngờ a sử lạc rất lãng mạn đó sẽ không nhân vụ này mà tặng cho ta hai mỹ nữ độc quyết đó chứ lâm vẫn vinh cười ha ha lấy lệ Tiếp nhận giấy mời đang định thuận miệng đáp ứng thì bỗng nhớ ra cái thiệp mời vừa rồi của Thành Dương, không phải cũng mời đến trong phủ hắn dự tiệc hoàng hôn ngày mai sau. Đột quyết sứ giả thấy Lâm Đại Nhân đã tiếp nhận thiệp mời, liền cho rằng hắn đã đáp ứng, thì vội vã thi lễ rời đi. Ở lại chỗ này thêm một khắc, trông thấy Lâm Đại Nhân vũ nhục, hãng huyết bảo mã như thế, hắn chắc sẽ bị kích động, muốn xông lên đánh gã Lâm Tam này một trận. Lâm Vãn Vinh còn đang trầm ngâm, Hoàng Nhi lại mừng rỡ đi tới. Tam ca, Tam ca, Huynh thực sự làm quang rồi. Hề, hey, một chất nhỏ mà thôi, cô bé ngốc à, Lâm Vãn Vịnh cười nói. Không phải mà. Hoàng Nhi chiêu cái miệng nhỏ lên, Tam ca Huynh lại lừa ta, người vừa nãy tới, mũi cao, mắt lõm, có phải là người hồ? Ở bên ngoại đúng không? ai Hoàng Nhi quá nhiên có kiến thức rộng khắp nha, làm vãng vinh gật đầu hi hi cười. Ha, người này là người độc quyết đó. ai những tàn gia quả ấy đánh nhau rất nhiều năm với đại hoa ta đó. Tam ca, cả người hồ cũng nịnh nọt lấy lòng Huynh như vậy. Huynh còn nói mình là tiểu quan sao? Huynh chỉ giỏi gạt bọn mũi thôi. Hoàng Nhi ấm ức nói. Thấy hốc mắt tiểu nhà đầu cũng đỏ rồi lầm đại nhân đành phải ăn ủi. ai được rồi được rồi vậy liền là đại quan quan lớn của nhà trời được chưa hoàng nhi ngay lập tức nín khóc bật cười một tiếng gật gù liên tục muội cũng biết tam ca là người có bản lãnh nhất trên đời này tức thì sắc mặt của nàng lại âu sầu như trước tam ca huynh làm đại quan rồi có phải là sắp rời bọn muội đúng không Sao lại vậy, Hoàng, Hoàng Nhi lo lắng từ nay về sáng, Tam Ca sẽ không nhận mặt mũi nữa, phải không? Lâm Văn Vinh triêu trọng hãy mũi yên tâm đi, từ nay về sáng khi trong phòng ta thiếu nha đầu thì nhất định gọi mũi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Nhi ẩn hồng vội lắc đầu. Tam Ca, mũi không phải là lo lắng cho chính mình, mũi chỉ là lo... Lo cái gì? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi. Hoàng Nhi cúi đầu than thở. Mùi chỉ là lo lắng cho đại tiểu thư. Tam ca, mặc dù cho tới bây giờ, đại tiểu thư cũng chưa nói với mùi một lời nào, nhưng ai cũng đều đã nhìn ra cô ấy thực sự thích huyền. Cho là cô ấy hơi bướng bỉnh, không chịu biểu lộ nỗi lòng. Tam ca, mỗi cầu xin ngươi ngàn vạn lần đừng phụ đại tiểu thư nói đến đó thì mắt hoàng nhi đã đỏ hoe, nước mắt trưng trưng trực rơi xuống, lâm vẫn bên không biết làm gì đành cười chỉ làm một viên quan nhỏ thôi mà coi ta giống như trần thế mỹ, đừng quên là hoàng thượng đích thân đề mấy chữ thiên hạ đệ nhất đinh, ta đúng là danh chính ngôn thuận làm cái gia đình này. đang muốn nói tiếp thì lại nghe bên ngoài có một tiếng của người con gái vọng vào, ngài khỏe không? Màu mũi quấy rầy rồi, xin hỏi lâm Đại Nhưng có phải ở chỗ này không? Thành âm này nghe quen thuộc lắm, hoàng nhi liếc mắt ra ngoài, một cái liền thấy một thiếu nữ mặc trang phục hoàng cung cao ly đang đứng ngoài cửa, đôi mắt nàng ta đèn lấy, da thịt như được tấm qua sữa, má đỏ hầy hầy, nở nụ cười ngọt ngào khả ái, hành lễ chào chính mình. Cô gái này điềm đạm, tự nhiên, dường như không một ai lại có thể nổi giận với nàng được. Tam ca, tìm huynh kia. Mới vừa rồi còn vì đại tiểu thư mà nói chuyện tình cảm, trong nháy mắt có một đại mỹ nữ đầy vẻ phong tình người nước ngoài tìm đến trước cửa. Trong lòng Hoàng Nhi đương nhiên là vô cùng tức giận hừ một tiếng. <cười>